Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái tên hoàn toàn dễ nghe Cảm giác được ánh mắt sắc bén nhọn phóng tới à, Mình thủy thiện nói một chút Đường Thành Ân dơ tay lên đầu hàng Tiếp theo hào sáng ôm bà vai Tất Ngọc Nhi Dù sao cũ không mất đi mới sẽ không đến Nếu không thì ăn lại cỏ hồi đầu cũng không tồi chứ Trong đầu lập tức hiện lên tên đàn ông thành thật ra là cuộc kế hoạch Không cần Tất Ngọc Nhi quyết định Mặc kệ sự tình là thật hay giả Cô trước tỏ ra tức giận Sau đó cùng hắn chiến tranh lạnh vài ngày Trừ phi hắn ôn tồn hướng cô nói xin lỗi Bằng không cô mới không cần tha thứ cho hắn Một cuộc điện thoại cũng không có Hơi quá đáng Có muốn mình với cậu cùng đến Đại Bắc Chém kẻ bạc tình hay không Đường Thành Ân nắm cái bàn Chăm chú suy tư Dẫu gì cũng là bạn tốt bị ủy khuất Phải tìm cách giúp cô phát tiết ra Tất Ngọc Nhi mặc kệ cô Trong lòng buồn khổ không chỗ biểu đạt Đành phải đoạt lấy tạp chí Xé thành mảnh nhỏ Sắc mặt không tốt Cùng khách trong tiệm phát sinh chuyện không vui rồi Khúc túc sờ sờ gương mặt của cô Không có Cô nè tránh hành động thân mật của hắn Nhìn đến hắn thần sắc bất mãn Thừa dịp bữa ăn còn chưa có mang lên Tất ngọc gì hít sâu tính toán trực tiếp đi thẳng vào nói rõ vấn đề Không ngờ chuông điện thoại di động cắt đứt kế hoạch Tất ngọc gì xem xét Lấy điện thoại của mẫu thân đại nhân Không thể không tiếp đè xuống sóng lớn cảm xúc đang mãnh liệt Cô che ống nghe cúi đầu nói Mẹ, chuyện gì? Ngô Quý Thủy Là vị nào? Cô không phải rất chăm chú nghe Ăn cơm Đang muốn phủ quyết mẫu thân bữa tiệc 305 Thì lúc đồng thời nhớ tới chính mình Nhanh hồi phục độc thân rồi Liên lập tức vòng vò ý niệm trong đầu Tốt Chủ nhật, con đã biết Cô tâm tư phức tạp chấm dứt trò chuyện ngẩng đầu lên Chứng kiến đầu lông mày của anh ta nhăn nhó Làm sao vậy Cô phản xạo hỏi thẳng Chủ nhật muốn đi ăn cơm với ai Bạn của mẹ Hừ, mới nói là muốn khoan dung Có thể tật xấu nhất thời rất khó sửa Chỉ cần lời nói của anh vừa hỏi Cô sẽ tự động tự phát, ngoan ngoãn trả lời Thấy rõ điểm này Cô không khỏi có chút ảo não Em không có cùng bà mẫu nói Em đã có anh đây là bạn trai sao Anh đây đang là tà ác, cáo trạng trước sao? Em cảm thấy được việc này không cần thiết. Tức Hồng Nhi giả bộ như không quan tâm lấy ra tạp chí bày cho anh xem. Anh có lời gì muốn nói cùng em sao? Sợ anh không nhận, cô còn đặc biệt một lần nữa mô một tờ báo chí khác, hại cô không công lãng phí mười lăm tệ. Cô uống nước, len len đánh ra hắn. Ánh mắt tim tòi trên mặt khúc túc để lại bất cứ dấu vết chuột dạ gì. Em tin tưởng những thứ này. Anh chỉ liếc một cái ngắn ngủi. Không phải mong muốn câu trả lời này, cô ngược lại không biết nói tiếp như thế nào, giọng điệp của anh làm cho cô cảm giác mình ngu ngốc, nhưng anh cũng có thể nhận thức một chút tâm tình của cô, tức thời mới làm sáng tỏ là... Đó là tin tức lung tung của mẹ anh, anh sẽ giải quyết. ưu nhã thu hồi tạp chí. Em đang ở đây giận anh. Hắn cầu hồ là khẳng định, có một chút, nhưng thật ra là rất tức giận. Nhưng thái độ của anh cự tuyệt cô làm ngạc nhiên Anh căn bản là không biết nội tâm của cô có bao nhiêu khó chịu Hơn nữa, bà Khúc cũng không thích cô Nội tâm tất cả nhi cảm thấy ủe hoài một hồi Nghĩ cô lúc trước còn có lời thề son sát cam đoan cùng bác Khúc Cô cùng Khúc túc quan hệ chỉ là đồng nghiệp bình thường Nếu như bác Khúc biết rõ cô bây giờ là bạn gái của anh Các nhìn đối với cô nhất định chỉ biết càng hỏng bét Anh cho là chúng ta kết giao thành lập trên cơ sở tín nhiệm Ngữ khí của anh có chút trách mắng xin lỗi." Cô nói xong, nghi hoặc nhìn anh, hiện tại như thế nào là ngược lại biến thành cô không đúng. Lần sau có vấn đề, trực tiếp gọi điện thoại tới hỏi anh là được. Được, cứ như vậy. Đưa điện thoại đây." Tức Công Nhi mặc dù không rõ động cơ của hắn, vẫn là ngoan ngoãn đưa. Khúc Túc tìm ra dãy số trò chuyện, chuyện vừa rồi, thêm vào bên trong điện thoại di động của mình, sau đó thông qua. "Alo, xin chào, xin hỏi là bác Tất sao?" Tất Ngọc Nhi trừng lớn mắt Tay muốn cướp điện thoại gì động của anh Bớt ác sĩ đối phương tay dài Một tay liền đem cô ngăn cản bên ngoài Anh gọi cho mẹ em làm cái gì Cô lo lắng ngầm nhẹ Con là bạn trai tức Ngọc Nhi Con gọi là Khúc Túc Đưa một cái ánh mắt cảnh cáo cho cô Còn biết rõ người rất kinh ngạc Đúng, cô ấy hiện tại bên cạnh con Cần gọi cô ấy nghe sao Xin chờ một chút Đưa điện thoại cho cô Anh làm cái gì Cô bụng lấy ống nghe, chân tay luống cuống nhìn hắn. Mau cùng mẹ em giải thích nói em đã có bạn trai, chủ nhật hủy bỏ gặp mặt. Anh cũng không biết chuyện nghiêm trọng, không xử lý tốt nhưng sẽ bị áp lên lễ đường, mặt trắng. Chẳng... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net